Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám, ma dui quỷ khiến của tác giả Lý Hiểu Bình, dưới giọng đọc quả Thanh Bình. Tối hôm đó, lần đầu tiên tiết đoàn mất ngủ, chứng mất ngủ cứ nặng thêm mỗi ngày, trong tâm trí cô cứ quanh quẩn hình bóng thanh xuân tràn trời sức sống của thạch lỗi lỗi. Cứ nghĩ đến một sinh mệnh còn quá non trẻ như vậy sắp hóa thành cái xác không hồn trước hỏng súng lạnh lẽo, tim cô lại thấy nhói đau. Bình Triều, tại sao lại cứ nhất định bắt người ta phải chết, chết có ích lợi gì không? Bình Triều, bao giờ chúng ta mới bãi bỏ án tử hình nhỉ? Bình Triều, hay chúng ta tới nhà người bị hại giúp tạch lỗi lỗi thương lượng thử xem sao? Tuyết toàn cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu này với Bình Triều, thoạt tiên Bình Triều không để ý lắm, nghĩ rằng khi kết thúc đợt luận, luyện công chuyển công tác, Tuyết Toàn tự nhiên sẽ bình thường trở lại. Nhưng sau khi rời khỏi trại giam, chứng trầm cảm của Tuyết Toàn không những không khỏi, mà còn trầm trọng hơn. Lúc nặng nhất, cô mất ngủ liên tục mấy chục đêm liền. Thường ngày cứ nhớ nhớ quên quên, mệt mỏi uể oải, tức ngực khó thở, lơ đãng, mất tập trung. Để chữa khỏi bệnh cho vợ, Bình Triều đã áp dụng rất nhiều liệu pháp tâm lý cho cô, nhưng đều vô ích. Hôm đó, bị mệt mỏi, nên Tuyết Toàn suy nghỉ ở nhà, đang nằm vật vã trên giường. Bình Triều bỗng đột ngột về nhà, anh cười cười đứng bên cửa, nhìn vợ nói. Em mau dậy sửa soạn đi, lát nữa nhà mình sẽ có một vị khách đặc biệt đến đấy. Tuyết Toàn cố bỏ dậy khỏi giường, đầu con nặng trịch. Chân nhẹ bẫng, bên chiều phải dìu cô đi, Tuyết Toàn trải tóc qua loa, thay quần áo rồi lại ngồi y trên giường. Mở cửa ra, Tuyết Toàn nhìn về phía đó, thấy Trương Lục trong bộ cảnh phục nghiêm chỉnh Trương Lục kinh ngạc nhìn Tuyết Toàn. Sao thế? Bệnh nặng đến thế cửa. Tuyết Toàn nấp nấp hỏi Trương Lục. Thạch lỗi lỗi bị sự bắn rồi à? Trương Lục đưa mắt nhìn Bình Tiều, rồi lặng lặng đi tới bên cạnh Tuyết Toàn, ngồi xuống. Lúc này Tuyết Toàn mới nhận ra anh ta sách kheo một cái túi đen. Anh ta lặng lặng mở túi, rút ra một tập hồ sơ vụ án dày cộp, mở ra rồi đặt xuống ngay trước mặt Tuyết Toàn. Đập vào mắt Tuyết Toàn là một cục gì trùng trùng, cháy nham nhở. Cô giật nảy mình, nhìn lại lần nữa mới nhận ra đó là một khúc thân thể bị chặt đứt tay chân, đốt cháy đen nhạng. Cô nhảy dựng dậy, rú lên kinh hoàng. Cơn buồn nôn sọc lên, nhộn nhạo Cô loạn choảng chạy vào nhà vệ sinh nôn tốc nôn tháo, nôn đến bật xanh mật vàng. Trương Lục lo lắng, liếc nhìn Bình Triều khẽ nói. Có được không? Liệu chúng ta có làm quá không đấy? Là anh bảo tôi làm đấy nhé. Có hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Bình Triều quát tay nói. Anh yên tâm, điều tôi cần chính là phản ứng này mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm sát của tôi. Thế cô cho cô ấy xem tiếp nữa không? Trương Lục thấp thỏm hỏi. Xem chứ? Chọn cái nào kích thích hơn đấy? Bình chiều thì thầm. Trương Lục vội lật dở tập hồ sơ tìm kiếm, về mở ra đúng tấm ảnh chụp cận cảnh, cảnh phần đầu nạn nhân. Lúc này Tuyết Toàn lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi phịch xuống giường tạ hổn hển. Trương Lục đi thẳng về phía cô. Mở xòe tập hồ sơ ngay trước mắt cô Nhìn đi, cô phải nhìn Chương lục nói như ra lệnh Tấm ảnh vừa đập vào mắt Tuyết toàn vội vàng nhắm nghiền mắt lại Chưa đủ, cô còn đưa hai tay lên bị chặt lấy mặt Người cô run bắn Nước mắt ứa ra ẩn ẩp qua những kẻ ngón tay Không cần ai phải giải thích gì thêm Tuyết toàn đã hiểu Đây là ảnh của ai Và tại sao họ lại bắt cô phải xem Trương Lục thấp thoảng đưa mắt nhìn Tuyết Toàn rồi đứng dậy nói với Bình Triều Thôi, tôi đi đây Bình Triều luôn miệng cảm ơn Tiến Trương Lục ra khỏi cửa Cho đến tận khi Trương Lục đi khỏi, Tuyết Toàn vẫn chưa dám bỏ tay xuống Bình Triều không hổ danh là bác sĩ tâm lý nổi tiếng Liệu pháp trái chiều của anh đúng là rất hữu hiệu sau khi trông thấy những tấm ảnh bi thảm của người chồng xấu xố, nạn nhân quả thạch lỗi lỗi, tâm trạng tuyết toàn bình phục nhanh chóng. một sinh mệnh vô tội đang khỏe mạnh lại bị sát hại bằng thủ đoạn tàn nhẫn không còn tính người. nếu tội này mà không bị phán xử thì người như thế nào mới đáng xử tử hình đây? trao ôi cuộc sống quả là đầy dẫy kịch tính. năm đó chỉ nhờ một tấm ảnh chết chóc rùng rợn, tuyết toàn đã thoát khỏi cơn trầm cảm nặng nề. Nhưng vài năm sau, cũng một tấm ảnh chết chóc lại đã xô cô xuống vực tạm trầm quất. Giờ đây, tuyết toàn mất ngủ liên miên, nhưng dường như Bình Chiều không còn quan tâm đến giấc ngủ của cô nữa, không khí trong nhà luôn ngọt ngạt, hai vợ chồng rất ít trò chuyện với nhau, tuyết toàn có chuyện gì cũng không còn tiếu tiết kể ngay với Bình Chiều như trước nữa, hai vợ chồng cứ kích nhau như khách. Ngày tháng trôi qua yên tĩnh đến ngột thở. Là một cảnh sát, lại là vợ của một bác sĩ tâm lý, Tuyết Toàn đã rèn luyện được cho mình đôi mắt nhạy bén có thể nhìn thấu tâm lý người khác, nhưng cô không biết phải làm thế nào để đi vào trái tim Bình Triều. Bình Triều vẫn ở bên cô mà xa cách vời vợ, đôi khi suy nghĩ căng thẳng, thậm chí Tuyết Toàn còn nảy ra ý định muốn thuê thám tử tư để theo dõi Bình Triều. Hôm đó, thấy Bình Triều uể oải ngồi trước máy tính, mở quy quy tìm người nói chuyện, tuyết toàn chợt nảy ra một ý, còn cần phải tìm thám tử gì nữa? một nick quy quy mới chính là thám tử của cô, nói là làm. tuyết toàn nhanh chóng đăng ký một tài khoản quy quy, lấy nick là Lily, gửi lời mời kết bạn tới tài khoản quy quy của bình triều. cô còn cầu kỳ tìm kiếm tấm ảnh bán thân của một cô gái xinh đẹp tinh khôi như nữ thần làm ảnh đại diện. Tuyết Toàn hiểu rõ tính cách cao ngạo của Bình Triều, cho nên ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tâm lý không được ánh ngó ngàng đến, nhưng Tuyết Toàn sẽ không bỏ cuộc, cô nhất định sẽ triển khai kế tấn công giáo giết, hệt như khi theo đuổi Bình Triều trước đây, cô sẽ đeo bám cho đến khi Bình Triều phải thỏa hiệp. Khi không mấy kỳ vọng, nên sau khi gửi đi lời mời kết bạn, Tuyết Toàn quay sang bận bịu với công việc của mình. Nhưng mới một lát sau, có tiếng tiếp khe kẽ vọng ra từ máy tính. Lẽ nào là bình chiều? Tuyết toàn không dám tin, vội chạy tới bấm chuột. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng một bình chiều luôn than bận rộn lại đã nhanh chóng nhận lời mời kết bản của cô. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng phải bình chiều luôn khẳng định anh không có hứng thú nói chuyện với người lạ hay sao? Hôm nay anh làm sao vậy? Là chữ ký người đẹp cô đơn quả cô đã khiến anh tò mò, hay là bức ảnh người đẹp lạnh lùng, tinh khôi đã khiến anh rung động? nick của Bình Chiều là chỉ yêu mình em, chữ ký của anh là biển tình bao la, chỉ cần một gáo. Cô tuổi tác không hiểu tại sao anh lại để con số 50 tuổi, Bình Chiều đúng là một quái nhân, người ta ai cũng muốn nói giảm số tuổi, còn anh lại ăn một mặt những hơn 20 tuổi, ảnh đại diện của Bình Triều là hình hai con chim nhỏ đứng bên nhau. Tấm ảnh có sẵn trong kho ảnh quy quy do chính Tuyết Toàn tải về cho Bình Triều. Chào anh, Tuyết Toàn chủ động chào Bình Triều. Bình Triều trả lời ngay tấp tắc Nhưng câu đầu tiên của anh lại là trường phòng trương phải không? Chị gửi bệnh án cho tôi đi. Tuyết Toàn không trả lời, chỉ gửi đi một icon mang hình dấu hỏi. Vừa nãy chúng ta đã nói rõ trong điện thoại rồi mà, chị à, báo sẽ gửi dữ liệu bệnh án cho tôi đấy thôi. Bình Chiều đắc, Tuyết Toàn thấy nhẹ cả người, thì gia Bình Chiều tưởng cô là lãnh đạo cấp trên của anh. Chẳng trách. Anh trả lời nhanh vậy, để không làm cho Bình Chiều. Không có hứng nói chuyện với người lạ mất hứng, Tuyết Toàn quyết định dùng kế hoãn minh. Cô liền gửi đi một tấm ảnh cực kỳ dễ thương và ngộ nghĩnh mà cô đã chuẩn bị sẵn. Dưới tấm ảnh là dòng chữ, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Bình Chiều không phản ứng, chắc là anh thấy phản cảm trước yêu cầu lạ lùng này, nhưng vì lịch sự, cuối cùng anh vẫn trả lời. Trường phong trước, chị không bận à? Tuyết Toàn biết, tôi rất bận, nhưng chữ ký của anh khiến tôi tò mò, nên tôi muốn tranh thủ nói chuyện với anh một lát. Bình Chiều khiêm tốn nói, tôi chỉ biết bừa thôi. Tuyết Toàn đáp viết bừa mà đã hay vậy nếu viết cẩn thận chắc phải càng khiến người ta rung động bình chiều im lặng một chốc mới hỏi lại chị là trưởng phòng trương hả tuyết toàn lạnh gửi cho anh một sticker dễ thương mang hình một cô gái đẹp đang ngoảnh đầu nháy mắt quyến rũ thì hững chân rơi tõm xuống nước rồi cô viết gặp nhau hà tất phải từng quen nhau bình chiều im lặng anh không muốn tiếp chuyện cô nữa Tôi toàn biết chắc là anh không xa bẫy, bèn triển khai tấn công dồn dọc. Có cần thiết phải lạnh lùng thế không? Tôi biết anh tôn thờ chỉ yêu mình em, nhưng tôi cũng là hoa thơm có chủ. Tôi chỉ cảm thấy anh rất đặc biệt, nên mới muốn kết bạn với anh mà thôi. Cuối cùng thì Bình Chiều cũng đáp. Tại sao lại là tôi? Tiết toàn gõ tiếp. Thích câu biển tình mênh mông, chỉ cần một gạo. Bình Triều đáp, vậy thì chị tìm nhầm người rồi, tôi chỉ cần một gáo là đủ. Tuyết Toàn, đừng nghiêm túc thế được không? Chúng ta cứ trò chuyện vui vẻ là được đâu cần mục đích. Câu nói chuyện cứ thế tiếp diễn, đương nhiên Tuyết Toàn luôn phải chủ động. Tuyết Toàn nói mình là một giảng viên đại học ở Thẩm Dương, cô gặn hỏi Bình Triều đến ba, bốn lần. Anh mới miễn cưỡng nói mình là một giảng viên trường công an, nhưng nhất quyết không nói nơi làm việc. Tuyết Toàn cười thầm, Bình Tiều đến nói dối cũng phải dính dán tới cô để làm cho Bình chiều rung động. Tuyết Toàn đã huy động toàn bộ mọi chiêu trò có thể, tìm kiếm những icon sticker, hành động dễ thương nhất, trau chuốt từng câu từng chữ để lời nói dí dỏm thú vị nhất. Tóm lại, cô dùng đủ cách để gây ấn tượng với chị yêu mình em. Không ngoài dự liệu, dần già Bình Tiều cũng lên tiếng nhiều hơn và rồi đến một ngày. Một Bình Triều kiêu hãnh, lý trí khô khan bỗng trở nên cảm tính, gửi cho cô hai bức ảnh đầy ẩn ý, để moi được những lời tự đáy lòng của Bình Triều, Tuyết Toàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc kháng chiến trường kỳ, không vội vã, không nhụt chí, thế nhưng Tuyết Toàn tuyệt đối không thể ngờ được, phòng tuyến tâm lý tưởng chừng vững như thành đồng của Bình Triều lại bị công phá dễ dàng đến vậy. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tuyết Toàn. Kể từ giây phút ấy, cô vừa dồn hết tâm tư để trò chuyện với Bình Triều, vừa ngấm ngầm, đau đớn trong lòng. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng, cảm giác của Bình của tiết toàn vô cùng khó tả. Cô không biết đó là hay lòng hay lo sợ. Chủ đề câu chuyện vẫn là do Tuyết toàn dẫn dắt. Cô hỏi Bình Triều có hài lòng với cuộc sống của mình không? Bình Triều lập tức trả lời thẳng thừng, không? không hài lòng về mặt nào, anh nói cụ thể xem nào. Dĩ nhiên đây chính là điều Tiết Toàn muốn biết, là cuộc sống vợ chồng. Tim Tiết Toàn quặn thắt, cô lập cập gõ phím. Cô ấy đối xử với anh không tốt sao? Đương nhiên là tốt, nhưng cô ấy quá độc đoán. Mặt Tiết Toàn nóng bừng, cô sốt sắng hỏi. Độc đoán thế nào kia? Trong cuộc sống hay là trong cô cố tình thêm một dấu chấm lặng. Bình Chiều cũng gửi lại cho cô một dấu chấm lặng, Tuyết Toàn nhìn thấy tim mình thót lại. Lúc này, Bình Chiều gửi cho cô một sticker mang hình một cậu bé đỏ mặt xấu hổ trông hết sức đáng yêu. Cô ấy luôn sống trong thế giới của mình, không bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi. Bình Chiều lại nói, mặt Tuyết Toàn đỏ ran nhất thời cô không biết phải đối đáp thế nào liền gửi đi một icon tỏ ý sẵn sàng lắng nghe bình chiều nói đôi khi tôi chỉ muốn gào khóc một trận đã đời tôi cô cân nhắc từng lời hay cô ấy quá mệt mỏi với công việc cô ấy làm gì vậy áp lực công việc có lớn không bình chiều im lặng avatar của anh một cái tối đen tuyết toàn biết chắc anh chưa offline bèn khẩn khoản Anh đừng có vô tình như vậy được không? Khó khăn lắm tôi mới tìm được một người bạn đấy. Hai con chim nhỏ im lặng dây lát, cuối cùng lại sáng lên, bên chiều quanh ra năm chữ gọn lọ. Mất hứng không nói nữa. Tí toàn biết mình đã quá cảm tính, quá nôn nóng muốn bảo chữa cho mình nên mới khiến chỉ yêu mình em cụt hứng. Vì thế, cô cố gắng đứng từ góc độ của một người thứ ba nói Anh đã tâm sự với tôi những điều riêng tư, tôi rất cảm động, điều đó chứng tỏ anh đã coi tôi là bạn. Rồi cô Lục tìm một sticker mang dòng chữ, tôi sẽ chữa lành cho anh rồi gửi đi. Quả nhiên Bình Triều đáp ngay, cô có thể giúp được gì? Tuyết Toàn nói đùa. Cô ấy không biết trân trọng anh, tôi sẽ bù đắp cho anh. <cười> bù đắp bằng cách nào? Bình Triều hỏi. Tuyết Toàn ngẫm nghĩ rồi một biểu tượng cảm xúc gũi đi. Tuyết Toàn biết trên cửa sổ của Bình Chiều chắc chắn sẽ xuất hiện dòng chữ. Lily sẵn sàng đấm vai bắp chân cho chị yêu mình ép. Cuộc trò chuyện tiếp theo trở nên thân mật ngọt ngào hơn nữa. Đến khi Bình Chiều hết giờ làm, hai người còn hẹn nhau, có thời gian sẽ nói chuyện tiếp. Tuyết Toàn lại lục lọi tìm ký một sticker ngộ nghĩnh gửi cho Bình Chiều để kết thúc cuộc trò chuyện. Có lẽ cuộc trò chuyện buổi sáng khiến Bình Triều vui vẻ, nên chưa hôm ấy về nhà, sắc mặt Bình Triều tươi tỉnh hơn hẳn, tâm trạng cũng rất khác, nói chuyện với Tuyết Toàn lại vô duyên vô cớ cười đến mấy lần. Thấy Bình Triều như vậy, Tuyết Toàn bỗng thấy thương anh vô hạn. Đúng vậy, sống với một người tâm tính tệ hại, mừng, giận, bất thường như cô, làm sao Bình Triều lại không cảm thấy nặng nề, chỉ muốn ngào thét một trận đã đời kia trước. Như đề bù đắp cho Bình Triều, tối hôm ấy, lần đầu tiên Tuyết Toàn chủ động dành cho Bình Triều những cử chỉ tình tứ âu yếm chưa từng có. Hiệu quả thật không ngờ, Bình Triều nồng nhiệt hơn hẳn, anh yêu chiều cô với những cách khác hẳn mọi ngày. Hôm sau, Tuyết Toàn phải ra ngoài lấy tin nên Lily không thể nói chuyện với Bình Triều. Hôm sau nữa, vừa đến văn phòng ngồi xuống trước máy tính, Tuyết Toàn liền gửi tin nhắn đến Bình Triều nhưng mãi không thấy Bình Triều trả lời. Cho đến tận chiều ngày thứ tư, sau khi Tuyết Toàn nhắn tin cho Bình Chiều lần nữa, anh mới trả lời cô. Tôi rất bận, tạm thời không có thời gian nói chuyện với cô. Nếu cô có hứng, hãy vào blog của tôi đọc. Bình Chiều nói ngắn gọn. Tuyết Toàn giật mình, blog ư, anh ấy viết blog từ khi nào vậy? Tuyết Toàn liền đáp lại. Hay quá, tôi rất muốn được đọc blog của anh, gửi đường link cho tôi nhé. Bình Chiều gửi đường link cho cô và viết thêm một câu. Không biết cô có tin hay không, cô là độc giả duy nhất được tôi mời đấy. Tiết Toàn gửi ngay một speaker cảm ơn, Bình Chiều liền offline, Tiết Toàn cười thầm tự nhủ. Cái gã này, từ khi nào lại lén viết blog sau lưng mình thế? Bấm vào đường link, Tiết Toàn vào được blog của Bình Chiều. Ồ, Bình Chiều thật đáng yêu, nếu không giấu tên nói chuyện, Tiết Toàn đã không thể khai thác được thiên đường đẹp đẽ này, ảnh nền gam màu lạnh. Tiếng kỳ bà giáo rắc khiến tuyết toàn như bước vào thế giới cổ tích. Blog của Bình Triều vừa được lập không lâu, chỉ có mười mấy bài thơ ngắn, tuyết toàn kiểm tra lượng truy cập, nhận ra Bình Triều không hề nói dối, cô là độc giả được mời duy nhất trong blog của anh, lượng truy cập bài viết của anh lớn nhất chỉ là mười ba, không có một bình luận nào. Chỉ nghĩ đến chuyện mình là người bạn duy nhất trên blog của Bình Triều, trong lòng tuyết toàn lại từ từ nổi lên một vòng xoáy kích động cô lập tức để lại vài lời bình cá tính vừa viết vừa mỉm cười một nụ cười răn mắn thẩm nghĩ binh triều ơi đời này của anh coi như đã bị trói chặt với em rồi khó khăn lắm anh mới có được một người bạn mạng duy nhất lại vẫn chính là tuyết toàn của anh anh nói xem cuộc đời anh có xui xẻo hay không nghĩ như vậy trong lòng cô lại dâng lên một dư vị ngọt ngào mẹ cô thường nói quan hệ giữa người với người là nhờ duyên phận duyên phận giữa cô và bình triều là do trời định không ai có thể chia lìa tên và lớp của bình triều là đông vân hình đại diện là một đứa bé đáng yêu đang mút chân trong mục khích lệ của bình triều chỉ viết một bài thơ sướng hoạn cùng người can đảm tìm thơ ở chốn vô ngôn kiếm tiểu nhã ngoài Trời đất, viết đại ái giữa nhân gian Đây đúng là phong cách của Bình Triều Tuyết Toàn rót một chén trà Mở bài thơ đầu tiên của Bình Triều Hai kiếp tình đợi Nợ em món nợ tình Trả em giấc mộng xanh Chào em anh trả lại Anh và em tiêu tan Tiêu tan trong ánh lửa tiền âm phủ Thanh minh này không mưa Không mưa và không gió Không gió không lệ nhỏ Thanh Minh không lệ nhỏ chỉ một dòng hồi ức chảy trong tim héo khô. Tuyết Toàn nhìn thông tin ngày tháng đúng ngày năm tháng tư Tuyết Thanh Minh, trái tim Tuyết Toàn bỗng đau thắt. Tuyết Thanh Minh bình chiều nhớ nhung người nào vậy? Tất nhiên là một người phụ nữ, một người phụ nữ đã khiến anh nợ tình. Liệu có phải là Đông Tiểu Tịch không? Tuyết Toàn lắc lắc đầu, mở sang một bài thơ khác có tên Mộng Tưởng Tàn Uối giữa mùa hoa. Đi trên cánh đồng bất tật, gió thoảng qua tay, cuốn theo tiếng sáo mục đồng, rơi rước mặt hồ sang sáng bóng. Đây giấc mộng tuổi thơ tôi lấp lánh, chỉ mong bước vào thế giới mênh mông. Một ngày tôi vào thành phố, ánh đèn Noel trói lóa, đớn đau đôi mắt, đớn đau những vị sao, tiếng còi xe rít chết từng mộng tưởng, đôi cánh tôi bỗng hóa gông cuồng khoảnh khắc đó cả tôi và thành phố cùng đông đầy tàn tạ. Tuyết toàn vẫn thấy xót thương, xót thương cho Bình Chiều. Mỗi một bài thơ của Bình Chiều đều là tiếng gào thét tự đánh lòng anh, tiếng gào thét trong cơn quặn thắt. Bình Chiều luôn gắn gọi để sống, chịu đựng để sống. Còn cô vì muốn tìm kiếm sự cân bằng tâm lý lại vô duyên vô cớ kiếm chuyện với anh. Thậm chí chỉ trực tìm lý do tiên chiến với anh phải chăng đúng như Bình Chiều nói? cô quá độc đoán. Tít đột nhiên nick chỉ yêu mình em nháy gọi cô. Tuyết toàn mở cửa sổ chắt bình chiều gửi cho cô một hình mặt cười. Tuyết toàn liền gửi lại một mặt cười cô biết. Không ngờ anh còn là một nhà thơ kia đấy. ta buồn anh là cả một kho báu gặp được anh tôi rất vui. Bình chiều khiêm tốn. Tùy hứng viết thôi đâu gọi là nhà thơ được chỉ là gửi gắm lòng mình những khi phiền muộn thôi. Tuyết toàn hỏi, tôi muốn hỏi một câu hỏi riêng tư anh không ngại chứ? Bình Kiều nói, nói chuyện trên mạng luôn thoải mái vì mọi người đều không cần nói sự thật nên cô cứ hỏi đi. Tuyết toàn thầm nhếch miệng một cái, hai cái bài hai chép tình đời anh viết cho người đẹp nào vậy? Tôi rất muốn biết tên của cô ấy, vì tự nhiên tôi cảm thấy ghen tị. Bình chiều đáp, chẳng lẽ cứ phải là người mới được sao? Là một bông hoa không được sao? Tuyết toàn thở hắt ra, cô thấy con đường này đã bị chặn đứng, chỉ có thể đánh vu hồi, liền đổi chủ đề. Anh là giảng viên sĩ quan trong trường công an, tôi có một thắc mắc về pháp luật, muốn nhờ anh tư vấn rất lâu sau không thấy bình Triều trả lời, có vẻ như anh đang phân vân hoặc là anh đang bận. Kiếp Toàn biết mình lại sắp tức liền gửi cho anh một mặt cười nói: "Không phải sợ vậy đâu, tại tôi không biết nói gì nên mới hỏi đại thôi." Bình chiều vặn lại: "Tôi có gì phải sợ?" Kiếp Toàn nói: "Tôi đang viết một luận văn học thuật có liên quan đến một vài vấn đề pháp luật, cụ thể là liên quan đến mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức." Ví dụ như một người Phạm Pháp, anh nói xem, có nên tự thú không? Bình Chiều im lặng vài giây rửa đáp. Phạm Pháp ư, đương nhiên là nên đầu thú để hướng sự khoan hồng. Tuyết Toàn ngẫm nghĩ. Nhưng nếu người này không đi đầu thú và luật pháp lại không thể tìm ra anh ta thì sao? Bình Chiều nói. Sao cô có thể khẳng định chắc chắn như thế? Tuyết Toàn đáp. Vì đó là người rất am hiểu luật pháp anh ta lợi dụng cái hở của luật pháp." Bình Triều nói. "Anh ta đã lợi dụng được kẽ hở của luật pháp vậy thì tại sao anh ta lại phải đi tự thú?" Tất Toàn nói. "Vậy là người này không có lương tâm." Bình Triều lại đắc xa xôi. "Trên đường đời này không có tội ác nào mà không làm hại người, cho nên một khi người đã phạm pháp thì anh ta cũng đã vi phạm đạo đức." Tất Toàn nói. "Không Đây là một vụ án vô cùng đặc biệt, người này không hề vi phạm đạo đức, anh ấy chỉ vi phạm pháp luật thôi. Bình Chiều nói, Không thể có chuyện đó được, sở dĩ người này tự dằn vặt lương tâm, bởi vì tội ác đã để lại vết sẹo trong lòng anh ta. Người học pháp luật đều biết, pháp luật là giới hạn thấp nhất của đạo đức, tức pháp luật chỉ là đạo đức căn bản nhất. Luật pháp dùng để trừng trị những kẻ đến đạo đức căn bản nhất cũng không thể tuân thủ được. Hãy nói một cách khác, nếu giữ được đạo đức căn bản nhất thì chẳng phải lo lắng đến pháp luật làm gì. Tuyết Toàn đáp, nhưng nếu như đương sự mà tôi đang nói phạm pháp, chỉ vì bất đắc dĩ thì sao? Bình Triều lại nói, trên đời này thực sự có chuyện như vậy sao? Nếu đã không vi phạm đạo đức lại vì bất đắc dĩ, vậy thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ cho lo qua đi thôi. Tuyết Toàn nói, nhưng anh ta lại không thể cho qua được. Bình Chiều đáp, tôi nói một câu có lẽ hơi khó nghe, vậy thì người đó vừa muốn làm đĩ, lại muốn lập bia tiết hạnh sao? Tiếp toàn đỏ bừng mặt đáp. Nói như vậy, nếu đổi là anh, anh sẽ mặc kệ pháp luật, không đi đầu thú sao? Bình Chiều, tôi tôn trọng pháp luật, nhưng tôi bất mãn với một vài kẻ thực kỳ pháp luật hiện nay, vì họ không có đủ năng lực để tìm ra kẻ có tội thực sự. Nếu tôi là người đó Nếu như còn một tia hy vọng Tôi sẽ không giao nộp tôi Cho những quan tòa sẵn sàng Ăn thịt cả nguyên cáo lẫn bị cáo Tôi thà trốn được ngày nào thì hai ngày đấy Thuyết toàn nói Ngay cả một giảng viên dạy Trong trường công an như anh còn nghĩ như vậy Chẳng phải pháp luật của chúng ta Đã trở nên vô dụng rồi sao Hai chú chim nhỏ đột nhiên vụt tốt Thuyết toàn cuốn lên Này, anh sao thích Đang nói chuyện cơ mà Sao anh lại mất lịch sự vậy Nhưng cho dù cô có nói gì Bình Chiếu cũng không nói thêm một lời nào nữa Tuyết toàn đành phải nuốt lại Những lời biện luận vào trong bụng Cô cảm thấy vô cùng bức búi Không biết làm gì Cô lại mở blog của Bình Chiếu ra đọc Rồi có phát hiện ra Bình Chiếu đúng là bạn tri âm của cô Mỗi một bài thơ của anh Tuy đề tài khác nhau Nội dung khác nhau Nhưng bài nào cũng nói lên tâm tình của cô Nỗi cô đơn màu tím, trái tim ướt sũng nhưng không thể nhỏ ra thành nước, ướt đẫm, ánh nắng. Không níu được bước chân, trơn trượt, tiếng người xe sao sắc bên tai, chưa kịp lắng đã xa vời. Một vệt tím ngắt, lặng lẽ nảy mầm, tôi tự nhủ lòng, cô đơn đến đấy. Tiếp toàn thở dài, rồi không chịu bỏ cuộc cố cố tìm vài hình động vui tươi gửi cho Bình Triều, nhưng hai con chim nhỏ vẫn sám xịt, không chút động tĩnh. Tiếp toàn đến cơ quan, lại một ngày bận rộn, tại địa phương xảy ra một vụ án giết người. Tiếp toàn lại phải đến đội cảnh sát hình sự lấy tin, quay cuồng mãi mới hẹn đủ người. Đến được chỗ đội cảnh sát hình sự, vụ án lại xuất hiện chút manh mối, nên buổi phỏng vấn tạm thời bị hủy. Tiếp toàn đưa mấy phóng viên trở về cơ quan rồi về nhà sớm. Cô muốn về sớm hơn bình chiều để nấu một bữa tối thật tươm đất cho anh. Nhưng nấu gì bây giờ nhỉ? Tiếp toàn mở tủ lạnh ra xem. Thế tất cả các ngăn tủ đều đã được bình chiều chất kín đồ ăn. Tiếp toàn bỗng thấy lòng mình ấm áp. Nhưng ngăn tủ hệt như cuộc sống của cô lúc này. Đúng vậy, cuộc sống của cô đủ đẩy, sung túc đến thế kia. Mà cô bắt đầu lựa chọn đồ ăn trong hạnh phúc, nước mắt cô nhỏ xuống mấy con cá làm sẵn đựng trong túi. Bình chiều thích nhất món cá hấp, mình sẽ nấu món cá hấp cho anh ấy. Tuyết toàn lấy cá ra ngâm vào bồn rửa, nước từ từ chảy ra khỏi vòi sôi lên con cá, nước bắn tung tóe văng cả vào mặt Tuyết toàn. Tuyết toàn bỗng đứng ngờn, da như pho tượng, cô nhớ đến Lục Văn, nhớ đến món cá hấp do Lục Văn tự tay làm cho cô ăn. Trao ôi đã bao lâu rồi không có tin tức của Lục Văn anh đang bận biểu gì vậy? anh bận thật hay cố tình tránh mặt cô? có đúng là lục văn bao đồng tiểu tịch như trong hồ sơ vụ án đã nói, đồng tiểu tịch kiêu kỳ như vậy lại chịu để anh ta bao ư? không, đồng tiểu tịch có nhiều lý do để yêu bình chiều, dù là về ngoại hình hay là vì bình chiều đã từng cứu cô ta, nhưng tại sao cô ta lại dính dáng đến lục văn?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 Tôi đã hỏi đồng tiểu tịch, nhưng chắc cô ta sợ tôi tìm hắn tính sổ nên nhất quyết không nói cho tôi biết tên của hắn. Những lời khai của nhục văn. Đâu mới là sự thật, tình cũ của đồng tiểu tịch. Có đúng là lục văn không biết người tình cũ của cô ta là ai không? Cái con mất nết lăng loàn, cái con quỷ cái ấy. Nếu đúng là bị anh ấy giết thật thì tôi cũng thấy hạ giận. Quỷ cái câu nói này có vẻ quen quen hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải ở đâu được nhỉ nước vẫn chảy xối xả bồn rửa đã đầy từ lâu cũng may trên bồn có lỗ chống trào tiết toàn khóa van nước lại cô không để lại làm được bất cứ việc gì nữa đầu cô lại đau như bốp bổ cô cứ nhìn chân chân vào mấy con cá ngâm trong nước con cá cũng chơn chừng mắt nhìn cô Đôi mắt đỡ đẫn chết chóc như đôi mắt của đồng tiểu tịch, tuyết toàn lau sạch tay, đau đớn ôm đầu, lào đảo bước vào phòng ngủ, đổ vật xuống giường, tuyết toàn nằm liệt giường, đầu óc vất vất, ý thức tê liệt. Chính vào lúc ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ, một cánh cửa ký ức bị đóng chặt đột nhiên bật mở, tuyết toàn chợt trong cái cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Chắc chắn là con quỷ cái gọi ấy khỏi rồi. Câu nói ấy của ai? phải rồi ý là quả vợ lục văn phải đó là lúc ở trong nhà hàng mấy hôm trước khi lục văn xảy ra chuyện bình chiều và thuyết toàn mở cả mời cả nhà lục văn đi ăn tối khi lục văn nhận cuộc gọi bí mật thứ tư vợ lục văn đã lẩm bẩm như vậy còn ai vào đây nữa chính là cái con đó lúc chị nằm viện nó tới thăm chị đầu tiên quyến rũ bình chiều nhà chị sau đó lại dính với lục văn nhà em Tuyết toàn bỗng thấy đầu óc ủ lên ong ong, rồi một cánh cửa lớn hơn nữa đột ngột mở toan, chiếu sáng. Một khoảng không gian tối tăm trong tâm trí của tuyết toàn khiến mọi thứ bỗng sáng rõ tựa ban ngại. Như thể có một cơn gió độc thổi thắt vào tận trong lòng. Cô bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, mồ hôi túa ra đầm địa. Đồng tiểu tịch chính là đồng tiểu tịch. Dường như Tiết Toàn trông thấy vợ Lục Văn đang ngồi lắc lư cái đậu nói với cô. Khóa cửa bỗng vặn mở khe khẽ, thằng ấm đó quen thuộc với Tuyết Toàn biết bao. Bình Chiều đã về, sau đó là tiếng Bình Chiều thay giày rồi tiếng Bình Chiều đi vào phòng, anh không vào phòng ngủ mà đi thẳng xuống bếp, chắc là anh lại mua đồ ăn về nấu, có lẽ trông thấy con cá trong buồn rửa, Bình Chiều mới biết Tiết Toàn đã về. Anh vừa cởi áo vừa đi vào phòng ngủ. Tuyết Toàn liền nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ say. Có lẽ Bình Chiểu nghĩ Tuyết Toàn đã ngủ, anh không lên tiếng. Bước chân anh khẽ khàng hẳn. Anh rón rén vào bếp nấu bữa tối. Tuyết Toàn nghe tí tiếng rửa, khẽ khàng, tiếng mở van ga, sau đó là mùi thức ăn thơm nức. Bình Chiểu lại bắt đầu sửa soạn bữa tối cho cô. Nhưng Tuyết Toàn không còn thấy cảm động như mọi bệnh, vì phát hiện mới kia vẫn đang quay cuồng trong đầu óc cô đồng tiểu tịch chắc chắn là một nhân vật đặc biệt theo trực giác của tuyết toàn cách chết của cô ta không chỉ liên quan đến lục văn mà rất có khả năng còn liên quan đến cả bình triều đồng tiểu tịch tức giận nên đã đi tìm người tình cũ của cô ta tình cũ của đồng tiểu tịch có phải là bình triều hay không tuyết toàn nhìn qua cánh cửa bình triều đang bận rộn trong bếp hình bóng nhẫn nại của bình triều lại khiến trái tim tuyết toàn tan chảy tình cũ của đồng tiểu tịch làm sao có thể là bình triều được bình chiều yêu mình đến vậy, chỉ còn thiếu nước cho mình cả mạng sống mà thôi. Sao anh có thể nhẫn tâm phụ bạc mình để gian díu với đồng tiểu tịch? Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đồng tiểu tịch quá xinh đẹp. Nếu cô ta cứ sống chết bám tuyết lấy anh, giống như cô ngày xưa, chẳng màng đến sĩ diện, chạy thẳng đến tìm anh. Lúc chị nằm viện, nó tới thăm chị đấy. Khi cô nằm viện họ đã gặp nhau khi cô nằm viện. họ đã gặp nhau rồi sao? duy toàn cố nhớ lại đoạn ký ức mơ hồ ấy, cô gái xinh đẹp lạ lùng đi như lướt đến bên cạnh cô cúi xuống nhìn cô từ trên cao. cảnh tượng đó hẳn không phải là mộng mị mà là sự thật. vợ đau ốm nằm liệt giường. hơn một năm trời, bình chiều vừa phải chịu áp lực tâm lý, vừa thiếu thốn tình cảm. Nhật cao khát sự ái nụ dịu dàng của đàn bà mà đồng tiểu tịch xinh đẹp lạ thế, đa tình lạ thế. Xuất hiện đúng lúc lạ thế, cô thì nằm viện, nhà không có người, nơi này lạnh vắng vẻ, đương nhiên bình chiều có quá nhiều cơ hội để hẹn hò bí mật. Liệu anh và đồng tiểu tịch có hẹn hò ngay ở đây không, trên ghế sofa, trên chiếc giường này? Cơn ghen tuông bốc lên ngùn ngụt trong lòng thuyết toàn, kết toán thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng những ký ức xa xăm vẫn cứ lập lở trong tâm trí cô và cả ánh mắt lo sợ của Bình Chiều khiến Chiều về khi vợ Lục Văn hôm ấy. Sở dĩ Bình Chiều có thể liếc mắt ra hiệu cho vợ Lục Văn, chắc chắn phải có một điều kiện gì đó. Chính là bí mật chung của hai người họ, nếu là vậy thì chuyện gian díu giữa Bình Chiều và đồng tiểu tịch không chỉ là bí mật của một mình Bình Chiều mà còn là bí mật của vợ Lục Văn, nếu như vậy lẽ nào Bình Chiếu đã công khai bồ bịch với đồng tiểu tịch sao? Trái tim Tuyết Toàn như tê liệt vì đau đớn. Ừ, em dậy rồi à? Tỉnh táo lại nào, chuẩn bị ăn cơm thôi. Dòng Bình Chiếu vang lên bên tai cô. Tuyết Toàn không nghe thấy Bình Chiếu nói gì, cơn ghen tuông bỗng bóc ngẹt trái tim cô. Cô mở mắt nhìn thấy cái túi sách của mình treo trên giá cạnh tủ. Tuyết Toàn bỗng sực nhớ đến cái túi phụ nữ trong cốp xe. Phải rồi. Khi cô phát hiện ra cái túi, phản ứng của Bình Chiều quá lạ lùng, y như hôm ở nhà Lục Văn, mặt anh vụt cái đã trắng bệnh như xác. Tại sao anh phải sợ hãi đến vậy? Bình Chiều lắp ghép sĩ tâm lý, anh rất giỏi kìm chế và làm chủ cảm xúc. Tại sao anh lại khóc? Đúng vậy, khi đó Bình Chiều đã khóc, tuyết toàn còn nhớ như in cảnh tượng giọt nước mắt, từ từ lan ra khỏi khóe mắt đỏ ngầu của anh. Đúng vậy, tại sao Bình Chiều phải khóc? Trong lòng anh đang đau đớn điều gì sao? Nếu đúng là anh thích chủ nhân của cái túi thì sao anh lại đành lòng vứt nó trong cốp xe bẩn thỉu được, làm sao anh có thể? Nếu như cái túi chẳng hề liên quan tới anh, tại sao anh phải khóc? Chỉ có một đáp án duy nhất, đó là vì anh không đành lòng, có lẽ anh ném cái túi vào cốp xe là do bất đắc dĩ, chứ anh không muốn vậy, nên việc nhắc đến nó khiến anh đau đớn. "Kìa em, em còn nhặt nữa cái gì nữa thế, ăn cơm thôi." Bình Chiều lại gọi cô, nếu là ngày thường, vừa nghe thấy tiếng chồng gọi, Tiết Toàn liền lung nịu dạ ngay một tiếng rồi chạy đến bên cạnh Bình Chiều, nhưng lúc này, Tiết Toàn cứ như không hề nghe thấy, cô lại sực nhớ tới cái đêm cô độc ấy, khi Bình Chiều bỏ cô một mình trong xe và đốt sách thuộc ra ngoài đồng. Từ sau hôm đó, cô nhớ là không còn trông thấy cái túi kia đâu nữa. Không biết Bình Chiều đã vứt nó đi đâu, hay là hôm đó Bình Chiều đã mang cái túi đi trôn. Nhưng nó chỉ là một cái túi thôi mà, sao, tại sao phải trôn? Trong trường hợp nào mới phải mang trôn một cái túi kia chứ, trừ phi muốn tiêu hủy chứng cứ. Tiêu hủy chứng cứ, lẽ nào đồng tiểu tịch đã bị Bình Chiều sát hại? Tiêm thiết toàn bỗng đập lên điên cuồng, cô sực nhớ đến mấy dòng biên bản, giám định tử thi trong hồ sơ vụ án. Phần bụng bị ngoại lực tác động mạnh khiến cho nội tạng trong khoang bụng bị dập vỡ. Phần gái bị đập mạnh bởi vật tay có bề mặt bằng phẳng, gây tổn thương sọ não. Tục ngữ có câu, bệnh lâu thành bác sĩ, tuyết toàn từng bị chấn thương sọ não nên cô cho rằng nếu chỉ bị tổn thương sọ não không thôi thì không thể chết được. Có lẽ nguyên nhân tử vong của đồng tiểu tịch là bị ngoại lực tác động mạnh vào khoang bụng. Gây giật vỡ nội tạng Nhưng đó là thứ ngoại lực gì? Trên phần da bụng chưa khám nghiệm ra dấu vết tổn thương rõ ràng Không thể xác định nghi phạm đã sử dụng loại hung khí nào để hành hung Tổn thương ở sau gáy Phần đầu bị đánh mạnh bởi một vật Có bề mặt phẳng Vết thương do ngoại lực mạnh Thế nhưng trên bề mặt nữa, Lại không hề có dấu vết tổn thương rõ ràng Chẳng lẽ đó là nội lực Tiếp toàn lại sực nhớ ra, ngoài thái cực quyền, Bình Triều còn luyện thiết xa trưởng một thời gian, đúng vậy với trình độ nội công của Bình Triều, anh hoàn toàn có thể tay không đánh chết đồng tiểu tịch mà không để lại dấu vết tổn thương rõ rệt trên da. Sau khi chúng đòn vào bụng, đồng tiểu tịch ngã ngửa, gáy đập xuống một bề mặt bằng phẳng nào đó, giống như bậc thề mà Lục Văn đã khai trong biên bản thẩm vấn, tiếp tục gây ra tổn thương lần hai, chắc chắn là như vậy tại sao bình chiều phải giết đồng tiểu tịch cô gái ấy xinh đẹp đa tình mềm miếu thế kia mà bình chiều là người trân trọng phụ nữ sao anh có thể đành lòng ra tay trừ phi trừ phi đồng tiểu tịch tức giận nên đã đi tìm người tình cũ của cô ta đúng vậy có lẽ đồng tiểu tịch cứ đeo đẳng bình chiều giết khiến anh phát sợ phát bực lo lắng bị vợ phát giác nên mới cuống quá mà nỡ tay giết người tình giết người xong để trốn tránh trách nhiệm, anh còn đổ tội cho Lục Văn. Anh hoàn toàn có đủ điều kiện khả năng để làm như vậy, vì anh biết chìa khóa căn nhà gỗ của Lục Văn ở đâu. Tôi nói cho hai người biết một bí mật nhé, căn nhà này còn có một chiếc chìa khóa dự phòng giấu ngay sau viên gạch thứ ba dưới bậc thềm. Viên gạch đó gỡ ra được, nói thật nhé, đó là chìa khóa tôi chuẩn bị riêng cho hai người đấy. Liệu có phải đúng là như vậy không? Nếu đúng là Bình Chiều đã làm như vậy, thì anh quá đáng sợ, quá độc ác. Đúng là Bình Chiều đã làm như vậy ư. Đúng lúc này, Bình Chiều, người đầy mùi thức ăn bước vào phòng ngủ, tuyệt toàn rụi mắt nhìn, thấy Bình Chiều đang mỉm cười với cô, nụ cười ôn tồn bừng sáng. Không thể nào, nụ cười của anh dịu dàng là thế, làm sao anh có thể làm ra một việc đi tiện bẩn tiểu đến vậy. Huống hồ anh còn là người luyện võ, rất nghiêm cẩn giữ mình. Làm sao anh có thể làm ra chuyện tắng tận lương tâm đến thế Anh lại là người tôn trọng phụ nữ Dù tình thế có bắt buộc anh phải giết người Anh cũng tuyệt đối không ra tay với phụ nữ Em đúng là cô bé lượt biếng, Thích ăn cá hấp mà lại không chịu lạc Em ngửi xem này Chồng đã nấu cho em rồi đấy Em mau dạy ăn thôi Bình chiều dịu dàng dục tiết toàn Nhưng đáp lại anh chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo Nếu như còn một tia hy vọng, tôi sẽ không giao nộp tôi cho những quan tòa sẵn sàng ăn thịt cả nguyên cáo lẫn bị cáo. Tôi đã trốn được ngày nào hay ngày ấy. Bình Chiều, anh có bao giờ giết người không? Tuyết toàn, thình lình hỏi. Gương mặt Bình Chiều, gương mặt vui vẻ hiền hòa của Bình Triều bỗng trúc ngầm xuống. Em lạ nhỉ? Đang yên đăng lạnh, sao lại hỏi chuyện đó nghe ghê quá? Cứ toàn ngượng cười, cô thấy ngạc nhiên vì mình vẫn còn cười được. "Ngụ nhĩ, anh gặp phải chuyện cực kỳ bất đắc dĩ, liệu anh có giết người không?" "Thôi nào thôi nào, em dậy đi, đừng có nằm đấy nghĩ hiu nghĩ vượn nữa." Bình Chiêu nhẹ nhàng đến bên cô, luồn hai tay dưới nách cô, nhẹ nhàng kéo cô dậy, rất đối dịu dàng. "Em yên tâm, chồng em sẽ không bao giờ làm chuyện đó, trừ phi chẳng may lỡ tay thôi." Bình Chiều nói. Chẳng may lỡ tay sao? Tuyết toàn lắc đầu rồi lại lắc đầu, cô cố gắng dứt bỏ những ý nghĩ đang bám nhất lấy tâm trí, giữ bỏ kỳ sạch, nhưng cô không sao làm được. Một tấm ảnh kỳ quạt, nhanh nhắc như tấm địa đổ lại hiện lên trong trí não tiết toàn, là tấm ảnh đính kèm trong tập hồ sơ, nửa dấu dày thu được tại hiện trường vụ án. Một dấu dày hết sức đặc biệt, giữa những hoa văn còn chấm đen, xung quanh không có đường biển, đó chính là... Đế của đôi giày thể thao hàng hiệu, không chỉ Lục Văn mà mà Bình chiều cũng có. Nếu dấu giày là của Lục Văn thì không có gì lạ, vì đó là nhà của Lục Văn. Nhưng nếu dấu giày là của Bình Triều, vậy thì vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đúng vậy, Bình chiều hoàn toàn có thể đi đôi giày hàng hiệu gây án. Đôi giày thể thao của anh đâu rồi? Tuyết toàn nhìn vào mắt Bình chiều hỏi. Mặt Bình chiều bỗng chốc trắng bệnh em em nói gì cơ không đầu không cuối em hỏi dây thể thao làm nào trái tim tuyết toàn lại nhói lên đau đớn đúng vậy không cần phải tìm lý do bảo chữa cho anh nữa cũng không cần thiết phải vật vã suy nghĩ nữa trương lục từng nói trong phá án tuyệt đối không thể ngồi nhà mà phán đoán như thánh phải điều tra phải tìm bằng chứng thép đúng vậy dù bình chiều có phải là hung thủ hay không cũng phải tìm chứng cứ Là đôi giày em mua cho anh, đôi giày thể thao giống quả lục văn ấy. Sắc mặt bình chiều nhanh chóng điểm tĩnh trở lại, anh ngậm nghĩ dây lát, không biết là đóng kịch hay là suy nghĩ thật rồi nói. Hình như anh để ở cơ quan. Nói xong anh nước nhanh sang thuyết toàn bằng cặp mắt đen sáng rực. Muốn biết nước sâu bao nhiêu phải đo. Bình chiều anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói với anh. Nghĩ đến chuyện sắp sửa phải thẩm vấn chồng mình, Tuyết toàn bỗng thấy toàn thân run dậy, nụ cười trước khuôn mặt Bình Chiều từ từ biến mất, anh lùi lại vài bước, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Bình Chiều tội nghiệp, anh vẫn còn mang nguyên chiếc tạp dề lúc nấu cơm. Chiếc tạp dề lại khiến trái tim tiết toàn run dậy, đúng vậy, khi đối diện với chồng, cô biết mình không phải là một cảnh sát giỏi, vì cô không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân cho dù có khống chế được hay không, may mà vẫn phải hỏi, nếu không lương tâm mày sẽ không lúc nào yên. Tuy toàn thích lại mình rồi nhìn thẳng vào anh, cô ngồi dậy, bước xuống giường, cô bước tới trước mặt Bình chiều, không tiếng động nhưng cực kỳ dứt khoát, ngay lập tức cô lại nhận ra mình đang rất tối hoang mang, người cô run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, nhưng cô vẫn kiên gan bước đi. Lúc này Cô đang đứng trước mặt Bình Triều, run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào Bình Triều lạnh lẽo, nhưng khi lên tiếng, cô mới tuyệt vọng nhận ra cô không phải là một cảnh sát, mà là một người vợ. Đôi môi cô run dậy, hai hàn răng trực đánh vào nhau, cô đứng đỡ đẫn trước mặt Bình Triều, lòng cô mâu thuẫn rằng xé cô chỉ buộc miệng ra ba chữ. Đồng tiểu tịch, rành giọt lạnh lẽo, đúng như cô dự đoán Bình Triều giật nảy lên một cái. Em nói gì? Em nói gì? Tuyết Toàn nhận ra không biết từ khi nào ánh mắt Bình Chiều đã đỏ hoa. Em nói gì? Bình Chiều... Một bác sĩ tâm lý mạnh mẽ, điềm tĩnh tuyệt vời, nhưng lúc này giọng anh tựa như hết hơi. Đồng tiểu tịch là ai? Tiếp Toàn hỏi chồng bằng đôi môi run dậy. Đôi chân Tuyết Toàn chỉ trực hiệu xuống, không thể chống đỡ nổi thân người nặng trịch. Cô buộc phải từ từ lùi lại hai bước, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bình Chiều. Bình Chiều từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, khẽ khẽ hít vào một hơi. Đúng vậy, cho dù anh đã cố tình che giấu, nhưng tuyết toàn vẫn nhận ra cái hít ngực của anh. Khi em cảm thấy căng thẳng, khi em cần phải điều chỉnh tâm trạng, em hãy âm thầm thu hậu môn, sau đó hít một hơi thật sâu. Đây chính là bí quyết hỏa hoãn căng thẳng mà Bình Chiểu đã dạy cho thiết toàn. Bình Chiều nói, cách này không những có thể điều chỉnh tâm trạng hiệu quả mà còn có thể chống lại thuật thôi miên. Nếu phát huy tác dụng tối đa, ngay cả máy phát hiện nói dối cũng bị vô hiệu hóa. Bình Chiều cửa nhắn nhó, Anh thật không hiểu nổi em. Cái đầu nhỏ bé của em chứa cái gì trong đó vậy? Có một vài chuyện, anh đừng nên giấu em nữa, anh cũng không thể giấu nổi em đâu. Tiết toàn cũng âm thầm thu hậu môn, hít vào một hơi thở sâu. Em vừa hỏi anh gì thế? Bình chiều lại hỏi. Anh đừng đánh chống nặng. em hỏi anh đồng tiểu tịch là ai? Tiếp toàn cố gắng che giấu sự nôn nóng, nhưng giọng nói của cô vẫn trở nên nóng này. Em đang thẩm vấn phạm nhân đấy à? Bình chiều lại cười, không biết anh đã lại ung dung điềm tĩnh từ bao giờ. Còn tiếp toàn hoàn toàn ngược lại, cô ngồi trên đống lửa. Rượt gian như bị kêu đốt, nghe anh nói vậy cô lập tức phát khủng. Phải đấy, người đang đứng trước mặt anh lúc này là cảnh sát đấy, anh mau trả lời đi. Đồng tiểu tịch, đồng tiểu tịch là cái gì? Nghe giống với lại tên người, có phải là tên người không? Bình chiều mỉm cười, chậm rãi trả lời cô. Tuyệt toàn, có phải em lại mơ thấy gì không? Nụ cười của anh vẫn vô cùng điềm tĩnh, lẽ nào anh thực sự vô tội. Em đang hỏi anh đấy, anh đừng có làng tránh. Giọng thiết toàn lúc này chẳng khác gì đang thẩm vấn nghi phạm. Bình Chiều nở một nụ cười bất lực, anh lắc đầu, thở dai thơn thượt. Thiết toàn, em đúng là bệnh nặng lắm rồi. Nói xong Bình Triều chậm rãi đứng dậy. Đi tới bên tủ áo, chậm rãi cởi tạp dề. Rồi lại chậm rãi, cầm áo quắc lên. Anh không được đi, anh vẫn chưa trả lời em. Tuyết Toàn bỗng thấy sợ hãi, giọng cô như sắp khóc. Những ngày thế này đã quá đủ với anh rồi, Tuyết Toàn. Em thật hết sức chữa rồi. Bình chiều từ từ cúi xuống, chậm rãi sọ dày, sau đó chậm rãi mở cửa bước ra, cạch một tiếng khẽ, cửa lại đóng lại. Vào khoảnh khắc hình bóng bình chiều biến mất bên ngoài khung cửa, Tuyết Toàn bỗng đổ sụp xuống như một ngọn núi tuyết tan chảy. Người cô mềm nhũn trượt xuống khỏi ghế như một cọng bún Rầm một tiếng Tiếng ghế đổ cảnh Tiết Toàn ngã vật xuống đất Nếu là trước đây Bình Chiều nghe thấy Chắc chắn anh sẽ chạy ngay về Dìu cô dậy, chăm sóc cô Nhưng lần này thì khác Chắc chắn Bình Chiều sẽ mặc kệ cô Trong cơn tuyệt vọng Dường như Tiết Toàn nghe thấy tiếng bước chân anh Đang từng bước, từng bước rời xa cô Vô tình rời khỏi trái tim cô Hết rồi Cuộc sống hạnh phúc đã đến hồi cuối, quá khứ không bao giờ quay trở lại được nữa. Mắt tuyết toàn hoa lên như bị mặt trời chiếu thẳng, nhưng lúc này, chính vào lúc này, cô bỗng nghe, cạch một tiếng khẽ, cánh cửa bật mở, nằm trong bóng tối. Tuyết toàn trong thế bình chiều lại xuất hiện trong khung cửa như mọi ngày, lo lắng nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm. Em sao thế? Không sao chứ? Giọng anh cuốn quýt chẳng kịp cởi giày, lập tức chạy lao về phía cô. Là thật ư, là thật ư Tiết toàn vươn tay về phía bình chiều Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng Trước mắt đã tối sẵn Cô ngất lị đi